Thần Kiếm Tung Hoành, Chảm Yêu Trừ Ma. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới chấm 196, Yêu lang Linh Quân Thấm Thoát đã gần một tháng trôi qua. Bí cảnh Vân Liên Sơn vụ cũng sắp đến hồi mở ra lần nữa để chào đón những đệ tử sống sót trở về. Có vài người đang ẩn mình chờ đợi giây phút thoát khỏi địa ngục. Có kẻ đang tham lam vơ vét thảo dược. Cũng có những đệ tử đã bỏ mình chỉ còn lại xương trắng phơi ngoài đồng. Có lẽ ngay cả cao tầng các đại tông phái cũng không nghĩ đến. Lần tổ chức mở ra bí cảnh này lại là lần tổn thất thảm trọng nhất. triệt để ảnh hưởng đến đại cục chính tà sau này. Một ngọn lửa nhỏ đã được nhóm lên. Chỉ cần gió thổi, nó sẽ bùng cháy. Thiêu rụi nhấn chìm cả đông đại lục bên trong biển máu của chiến tranh. Cơn sóng giữ sắp đánh vào bờ. Chúng sinh hoang mang. Nhật Nguyệt lưu mờ, thiên địa biến sắc. Vậy mà ở một hạp cốc tươi xanh lại bình lặng đến kỳ lạ, giống như một ốc đảo ngoài khơi xa, không liên quan gì đến những gì đang diễn ở thế giới bên ngoài. Mà nhân vật nguyên hảo của chúng ta càng không có thời gian để nghĩ về điều đó khi mà mỗi ngày hắn đều được vận động như cuồng nhân. Nông trại vui vẻ, mỗi ngày đều chơi đùa với hắn đến chết đi sống lại, khóc đến không còn nước mắt. Sáng sớm ra... Hắn phải chơi trò đuổi bắt cùng heo đen tiểu bạch. Mặc dù rất không tình nguyện nhưng mỗi khi nhìn thấy bản mặt đánh em đi, thiên phú dị bẩm của nó thì nguyên hạo lại như uống máu chó điên cuồng hô lớn rượt đuổi. Phải nói rằng tốc độ của con hắc ủn ỉn kia thật sự quá biến thái. Dù cho hắn có vận dụng mọi chiêu trò từ dụ dỗ đến bẫy dập vẫn không cách nào tóm được. Sau màn mờ dơ tôn chính là đến buổi tập rượt chịu đòn. dưới thế công như sấm sét mưa sa của yêu gà mái nguyên hạo cũng chỉ biết kêu cha khóc mẹ mà thôi hắn căn bản không có khả năng kháng cự mà càng ngăn trở quái cây đánh lại càng hang hơn hình ảnh một thiếu niên bị một con gà mái ngược đải đúng là thiên cổ kỳ sự chưa từng thấy bao giờ nha ngoài ra những ngày sau đó còn có một một con bò và một con chuột tham gia nữa lão bò già thì nhìn nguyên hạo như thấy tấm vải đỏ Cứ lao lên ủi hắn liên tục khiến cho mông của hắn nở hoa. Hắn cũng từng nghĩ đến việc né đi. Nhưng tốc độ của con bò quá nhanh làm hắn tránh đi hướng nào thì kết cục vẫn như vậy. Con chuột hiền lành nhất. Nó chả làm gì khác ngoài việc lột đồ của nguyên hảo xuống. Để cho hắn trần chuồng một phen. Phải nói rằng khả năng chôm trẻ của con vật nhỏ này quá kinh thế. Trước mắt một cái mà quần áo trên người đã không còn mảnh nào. Cũng may ở trong hạp cốc trừ mấy con vật ra chẳng có người nào khác. Nếu không cái mông trắng như tuyết của hắn sẽ được bản dân chiêm ngưỡng. a Mỗi ngày từ sáng đến tối hầu như không có phút giây nào nguyên hạo được nghỉ xả hơi cả. Có điều sau khi bị tra tấn đến mệt mỏi giã rời. Hắn ngồi xuống vận khí tu luyện liền cảm thấy tốc độ hấp thu linh khí được đề thăng. Đồng thời cứ ngày qua ngày trong vô hình hắn lại tiến bộ dần dần một cách chậm rãi mà chắc chắn. Ngày thứ ba mươi, đang bị quái kê rượt đánh, chợt Nguyên Hảo nghe thấy tiếng động vọng lại ở phía rất xa. Hắn ngẩn người một cái, rồi lắc đầu một cái tiếp tục chống đỡ. Dường như cái âm thanh kia không ảnh hưởng gì đến hiện thực của hắn cả. Nguyên Hảo thừa biết đó chính là các tông môn mở ra không gian để đệ tử của họ trở về. Thế nhưng, việc đó giờ không có chút liên quan gì hắn nữa cả. Bởi hắn không có khả năng rời khỏi hạp cốc này lúc này Là một người cẩn thận Nguyên hảo rất kiêng kỵ con yêu thú cường đại bí ẩn kia Dù chỉ một phần nguy hiểm hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ của mình ra cá cược Huống hồ Bên ngoài kia đâu chỉ có mỗi một con yêu thú kia Còn cả trăm, cả ngàn yêu thú khác tu vi khủng bố không kém Nguyên hảo từng suýt chết trong tay bảy thạch hạt ba đuôi Hắn sẽ không tự tin đến mức cho rằng bản thân hiện tại đã đủ sức chống lại yêu thú cấp 3. Thời gian lại như con thoi cứ trôi dần, không có điểm dừng, không đợi ai cả. Vào một ngày 3 tháng sau, khi Nguyên hạo đang nướng thịt một con yêu thú trông giống như con hươu mà chú heo đen ủn ỉn đem về. Đến bây giờ, quan hệ của hắn và bốn con thú kia cũng gần gũi hơn không ít, ngoại trừ thời khóa biểu chính. Bọn chúng cũng hay mang theo yêu thú hoặc hoa quả tìm được cho hắn bùi bổ. Cuộc sống này khiến cho nguyên hạo thấy thoải mái, vô tư không lo nghĩ, không cần phải chạy chối chết khi gặp nguy hiểm, càng không cần đấu trí với những kẻ lòng dạ nhăm hiểm độc ác. Đổi khi hắn chợt nghĩ, giữa nhân loại và yêu thú, ai mới là kẻ không có nhân tính, ai mới giả dối, ai mới lấy oán trả ơn, đợi chút nào. Món này cần phải cho thêm chút gia vị nữa mới ngon Hai tay thoan thắt chế biến Chủ nghệ của Nguyên hạo có thể nói là cực cao Từ nhỏ hắn đã phải tự nấu ăn Làm mọi việc một mình nên bản lĩnh không tệ Mà bản thân mấy con thú heo, bò, gà, chuột thì lại càng không biết nấu nướng là gì Vì vậy, bây giờ có một cao thủ đầu bếp ở đây Ngày nào bọn chúng cũng được ăn ngon Nên rất lấy làm thích thù Con heo đen chịu không nổi, nước dãi trẻ ướt cả mặt đất, trông rất đáng yêu. Nguyên hạo cười dài cắt một cái đùi to cho nó, con vật không ngại nóng, nhận lấy cắn xé liên hồi. Bữa tối hôm nay diễn ra khá vui vẻ như mọi khi, không khí rất ấm áp. Bất chợt một tiếng sột soạt vang lên, tiểu lang màu trắng từ xa đang từng bước tiến lại. Bình thường, con sói nhỏ này không ăn cùng với mọi người. nguyên Hảo không hiểu là nó chê mình nấu dở hay bản thân nó thích ăn chay nữa có điều kỳ lạ là khi tiểu lang đến gần bốn con thú kia lập tức ngưng ăn thần thái cung kính cúi đầu không dám cử động thái độ này làm nguyên Hạo sửng sốt hắn biết bốn con yêu thú kia lai lịch không tầm thường nhưng không nghĩ đến tiểu lang mà hắn cho là vô hại lại có thể khiến bọn chúng phủ phục như vậy Mặc dù có chút bất ngờ nhưng hắn không quá sợ hãi nếu đối phương muốn ra tay thì cũng không để hắn sống đến hôm nay nhiều lần nguyên hạo cũng muốn biết vì sao bốn con yêu thú kia lại chủ động đến hỗ trợ hắn rõ ràng không phải bọn chúng ăn no rừng mở tìm hắn để giải trí mà là hành động có chủ đích xem ra lần này tiểu lang xuất hiện là có việc quan trọng nguyên hạo ngưng thần tập trung quan sát con sói nhỏ trước mặt ngươi là thủ lĩnh của bốn tên này sao thấy tiểu lang không lên tiếng nguyên hạo đánh bạo mở miệng nói chuyện trước bấy giờ môi của con sói nhỏ mới mấp máy như trả lời và rồi một giọng nói vang lên trong đại não của hắn ngươi rất thông minh đúng vậy ta chính là yêu vương của cả không gian này ta tên là linh quân ta vẫn chưa mở ra khả năng nói được ngôn ngữ của nhân loại nên đành dùng cách thần thức tương liên để trao đổi mà thôi nhìn thấy nguyên hạo vẫn bình tĩnh khi biết thân phận thật của mình Tiểu lang tỏ ra tán thưởng, người này tâm tính vững chải, có lẽ thật sự đủ sức trợ giúp nó. Ta đã âm thầm quan sát ngươi suốt 3 tháng qua. Tâm tính lẫn thiên phú của ngươi đều không tệ, trong nhân loại cũng có thể xem là thiên tài tuyệt đỉnh. Chúng ta gặp nhau cũng có thể xem là cơ duyên, mà ngươi hiện tại hẳn cũng hiểu hoàn cảnh của mình. Bây giờ ngươi muốn rời khỏi nơi này còn khó hơn lên trời. Chẳng lẽ không còn cách nào để ra khỏi vân liên sơn vụ. Nguyên hạo nhíu mày vội hỏi lại. Hắn tuy yêu thích cuộc sống bên trong hạp cốc này nhưng nếu phải... Ở đây cả đời thì tuyệt đối không thể. Cách thì không phải không có. Chỉ là... Tiểu lang mỉm cười rào hoạt nhìn Nguyên hạo. Lời nói lấp lửng. Có gì cứ nói thẳng đi. Ta bây giờ thân bất do kỳ. Nếu ngươi muốn cưỡng ép ta có thể cường ngạnh được sao? Nguyên Hảo cười khổ, giọng chua chát nói. Hắn nhìn ra được con sói nhỏ này linh trí không thua kém con người, thậm chí có phần mưu trí nữa chứ. Chỉ là thực lực của ngươi xa xa vẫn chưa đủ, cần phải rèn luyện thêm nữa. Tiểu lang lắc đầu không buồn không vui đáp. Các ngươi đều là yêu thú cao cấp, tu vi hơn ta xa lắc. Ngay cả ngươi là yêu vương cũng không thể giải quyết Thì làm sao một tên trúc cơ kỳ như ta có thể giúp gì cơ chứ Ha ha Thì ra là vấn đề này Được rồi Để ta giải thích một lượt cho ngươi hiểu rõ Bí cảnh này được dựng lên ngoại trừ hạn chế tu vi của kẻ tiến vào Còn có rất nhiều cấm kỵ dành riêng cho yêu thú bọn ta Cái hạp cốc mà chúng ta đang đứng kỳ thực Cũng không phải là nơi sâu nhất của cái không gian này cùng của Vân Liên Sơn vụ theo cách mà nhân loại các ngươi đặt cho không gian này là một cung điện bí ẩn. Bao quanh cung điện này có một cấm chế vô cùng lợi hại mà yêu thú không thể đến gần được, chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể tiến vào, khám phá bí mật để rời khỏi nơi này. Tất nhiên bên trong cung điện đó nguy hiểm trùng trùng, kẻ không có thực lực vào đó cũng chỉ táng thân mà thôi. Tiểu Lang Linh Quân chậm rãi giải, giải thích, Những vấn đề này không phải bí mật gì, có thể tiết lộ cho đối phương biết được. Vậy trước ta, có người nào từng thử sức đi vào cung điện đó chưa? Ha ha, ngươi nghĩ ai cũng may mắn nghịch thiên như mình có thể chạy đến được bên trong hạp cốc của ta hay sao? Những kẻ liều mạng nhất cũng chẳng dám tiến quá một ngàn dặm, còn lại đều bị những thần dân của ta xé xác làm bữa tối rồi. Ánh mắt của Linh quân Tiểu Lang lúc này sáng lên... Chẳng đầy giả tính, nó nhìn nguyên hạo một cái thật sâu sắc rồi tiếp tục. Ngươi có tin số mệnh không? Kích phát truyền tống lại chính xác rơi ngày vào hạp cốc của ta. Từ lúc không gian này sinh ra ngươi là người đầu tiên làm được kỳ tích này. Vì lẽ đó, bọn ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ngươi là nhân tuyển duy nhất. Ta không thúc ép ngươi, cứ từ từ tu luyện, đến khi chín mùi thì có thể tiến vào cung điện thử sức. ở nơi đây linh thảo kỳ hoa dị quả không thiếu còn có tứ đại hộ pháp hàng ngày vẫn đều đặn huấn luyện đặc cách cho ngươi nữa hắc hắc dù sao thì tuổi thọ của yêu thú bọn ta rất là dài không ngại việc chờ đợi đâu nghe đến tứ đại hộ pháp ánh mắt nguyên hạo có chút không tin nổi nhìn về phía bốn con thú vẻ ngoài đáng yêu đứng gần đó gà heo bò chuột từ khi nào trở nên lợi hại như vậy dưới một yêu vương Trên vạn yêu thú khác nha, trong tưởng tượng của hắn, yêu thú cường đại phải to lớn, bá đạo cực kỳ, hình tượng phải khủng bố giống mấy con quái thú trong phim Hollywood. Nào đâu lại trong bộ dáng của mấy con da cầm bình thường đến mức không thể bình thường hơn thế này, xem ra hắn cần phải cập nhật lại tư duy của mình mới được, yêu thú càng nhìn bèo bọt đến đâu càng là cao thâm mạc chắc, khung đảo thiên địa, chỉ trong chốc lát. Nhân sinh quan của nguyên hạo vốn đã sai đường lại càng đi càng xa, không thể cứu vãn. Tứ đại hộ pháp, bề ngoài hiện tại chỉ là do chúng cố ý, chân chính diện mục đều uy vũ bất phàm. Mỗi con trong bộ tứ này đều có mang trong mình ít nhiều huyết thống yêu thú thượng cổ cao quý, thần thông không nhỏ. Vì vậy chúng mới được tiểu lang vang chọn làm thân cận của mình. Huấn luyện đặc cách cái quái gì, ta chỉ thấy ngày nào cũng bị ngược đãi. Nửa sống nửa chết Chỉ còn lại nửa cái mạng đây Mang theo giọng điệu oán hận Nguyên hạo liếc mắt nhìn bốn con quái kia Hắn thừa hiểu tiểu lang nói không sai Nhưng cách làm này cũng quá ư là bạo lực và trực tiếp đi Lão tử là con người bằng xương bằng thịt Không phải yêu thú da dày thịt béo chúng mày không biết đau đớn là gì Ha ha yêu thú bọn ta là vậy Kẻ yếu tất bị đào thải Chính ta đã căn dặn bọn chúng nhẹ tay lắm rồi Nếu như dùng thực lực chân chính của yêu thú cấp 3 thì ngươi không còn đứng đây nói chuyện được đâu. Đừng xem thường khóa đặc huấn này, tứ đại hộ pháp đều có thần thông riêng, nếu như ngươi có thể học được một chút chính là có thêm vốn liếng để bảo mệnh sau này. Thần thông. Út ít, chít chít, cục tác, ựng bò, thấy Nguyên Hạo tò mò nhìn mình, bốn con yêu thú vui vẻ kêu lên, dáng vẻ thân thiết vô vàn. Nhưng đột nhiên Nguyên hạo lại nhớ đến cái gọi là thần thông của bốn con quái kia thì sắc mặt tối sầm, gân xanh nổi lên, hét lớn một tiếng, cút, chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 197, tứ ngụy thần thông, thượng, bốn tên này có gì hay ho, tên heo đen thì giỏi chạy, mộ gà thì hiếu chiến, lão bò như cái máy ủi, tiểu chút chít kia trừ giỏi trộm cắp ra không có gì hay, Ngươi nói ta học được gì từ chúng cơ chứ? Nguyên Hạo tỏ ra bực dọc nói. Mặc dù tập luyện với bốn con quái kia đem lại lợi ích không nhỏ cho hắn nhưng cái gọi là thần thông kia thì thôi. Bỏ đi. Ha ha, thần thông của chúng ngươi chưa được diện kiến đâu. Gọi là thần thông thật ra cũng chỉ là ngụy thần thông mà thôi. Trong thế giới yêu thú của bọn ta có được chút bản lĩnh như thế cũng có thể xưng vương một cõi rồi. Tiểu lang mỉm cười nhàn nhạt truyền âm trả lời. Như thế nào là ngụy thần thông? Ta đối với yêu thú cũng không có nhiều lý giải. Ngươi có thể khai mở đôi chút không? Nguyên hảo sờ cằm tỏ ra hứng thú cầu thị nói. Cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Khi ngươi đạt đến độ cao phù hợp sẽ được tiếp xúc những thông tin cao cấp thôi. Bây giờ ta nói chứ phở cờ cho ngươi biết cũng được. dù gì chúng ta cũng hợp tác với nhau tiểu lang rất từ tốn không tỏ ra kiêu căng hay lấy tư thế vương giả để ép người điểm nấy làm nguyên hảo càng khâm phục nó yêu thú cao cấp không ngờ lễ nghi khí độ không hề kém cạnh nhân loại tí nào yêu thú bọn ta có muôn vàn chủng loại từ cấp thấp đến những tồn tại như thần nếu như nhân loại các ngươi chú trọng thiên phú linh căn thì yêu thú chỉ nhìn vào huyết mạch Ví như một con rồng vừa sinh ra đã có thực lực mà yêu thú khác không bao giờ đạt tới. Ngoài ra, yêu thú đối với huyết mạch rất kiêng kỵ, tựa như là khắc chế trí mạng vậy. Huyết mạch cũng quyết định thần thông của yêu thú. Huyết mạch hỗn tạp chỉ có thể có được ngụy thần thông. Cái này so với thần thông chân chính kém xa vạn dặm, không cùng đẳng cấp. Thần thông còn chia làm tiểu thần thông và đại thần thông. Chỉ có yêu thú huyết mạch chính thống thuần khiết mới kích hoạt được đại thần chủng tộc mình Giải thích như vậy ngươi đã rõ chưa Thì ra là thế Hóa ra bốn tên này là lai tạp Nguyên hạo như ngộ ra gật đầu nói Tức thì bên kia bốn con gà Bò, heo, chuột ánh mắt bất thiện nhìn hắn Xem ra ngày mai chúng sẽ cho tên thiếu niên này ăn đau khổ không ít Ha ha Huyết mạch của bất kỳ chủng loại cao cấp nào cũng quý hiếm vô song Yêu thú càng khủng bố thì sinh sản càng khó Hậu duệ của chúng có khi cả vạn năm hơn mới ra đời Còn yêu thú cấp thấp thì sinh sản rất mạnh Đông đảo như cỏ dại Đây cũng là quy luật cân bằng của tự nhiên mà thôi Tiểu lang không để tâm lời nói của Nguyên hạo Vẫn rất lịch sự giải thích Ta có thể mạo muội hỏi một câu không? Không biết linh quân ngươi là huyết mạch yêu thú nào vậy? ầm như một tiếng sét giữa trời xanh, sắc mặt tiểu lang trầm xuống thấy rõ. Phía đối diện, Nguyên Hạo cũng cảm giác mình vừa hỏi một câu không nên hỏi. Thật ra hắn cũng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, không có ý đồ gì khác, mà bốn con yêu thú đại thần đứng phía sau càng sợ hãi, thấp thỏm không thôi. Bọn chúng biết được yêu vương rất không thích ai nhắc đến thân thế của mình. Xin lỗi. Nếu như câu hỏi của ta có hơi đường đột thì ngươi không cần trả lời. Coi như ta chưa nói gì hen, nguyên hảo cũng phẳng. Ứng nhanh, hắn vội vàng nói lấp vào. Ánh mắt của tiểu lang lé lên một cái, rồi dần dần thần tình cũng trở lại bình thường. Khi nào ngươi có thể hoàn thành giao kèo giúp chúng ta thoát khỏi nơi này thì ta sẽ cho ngươi đáp án. Giọng của Tiểu lang lạnh như băng vang lên, không chút biểu cảm. Được, cứ như vậy đi. Đối phương đã cho hắn cái thang leo xuống thì Nguyên Hạ cũng khôn khéo đồng ý ngay. Tiếp theo, Tiểu lang bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Ngày mai trừ huấn luyện bình thường, bọn chúng sẽ chỉ ngươi một chút về thần thông. Còn học được gì từ đó thì do bản thân ngươi, đó không phải trách nhiệm của bọn ta. Nhiệm vụ của ngươi là phải mau chóng đặt đến cảnh giới giả đan rồi tiến vào cung điện kia. Giả đan, không phải đột phá kim đan kỳ rồi mới tiến hành sẽ an toàn hơn sao? Cảm thấy câu nói của Linh Quân có điều không hợp lý, Nguyên hạo chạy theo hỏi vọng lại. Kết quả, câu trả lời tiếp theo làm hắn chết lặng, giống như bị sét đánh. Thiên địa quy tắc bên trong không gian này không hoàn chỉnh. Ngươi không thể đột phá lên kim đan kỳ được đâu. Mãi một lúc sau... nguyên hạo mới bừng tỉnh nét mặt khó coi hắn nhìn bốn con yêu thú đại thần rồi thở dài nói ta hiểu rồi nếu có thể đột phá thì yêu vương của các ngươi đã sớm có thực lực xé mở không gian rời đi cần gì chịu giam hãm bên trong vân liên sơn vụ này cơ chứ hụt ít con heo đen tiểu bạch giơ rơ cái móng heo nhỏ lên tựa như khen ngợi nguyên hạo thông minh nếu không bị cái ràng buộc này cả bốn tên heo gà bò Chuột đã thăng lên yêu thú cấp 4 rồi Bên trong bí cảnh này thảo dược nhiều như rau cải Mỗi ngày chúng đều ăn rất nhiều Vì lẽ đi tích chứ cả 4 con đều cực kỳ kinh người Giờ chỉ còn chờ thoát khỏi nơi này là sẽ đột phá ngay Sáng hôm sau khi trời còn mờ mịt Những tinh cầu chiếu sáng vẫn chưa thức giấc Nguyên hảo đã bị 4 vị đại thần nông trại vui vẻ lôi ra ngoài tập luyện Các ngươi tính giết người hà Lôi ta dậy sớm như vậy làm gì Ngày nào cũng bị bầm dập Nguyên hạo chủ yếu dùng ban đêm để khôi phục Cho nên việc bị kéo ra tập luyện sớm Vậy khiến hắn bất mãn phản đối Cục tác Gà mái phóng lên đá đít hắn một cái Ý nói ngươi không muốn ăn đòn Thì nở gian ngoãn một chút Bên cạnh Tiểu lang linh quân cũng có mặt quan sát Ngươi cần phải tranh thủ thời gian Không phải nhân loại các ngươi sinh mệnh rất ngắn ngủi và quý báu sao. Từ hôm nay trừ tập luyện ngươi chỉ có hai canh rời nghỉ ngơi khôi phục thôi. Ta sẽ giúp ngươi thông dịch và giải thích để lĩnh hội được những gì bốn tên kia truyền đạt. Đây không phải là muốn lấy cái mạng nhỏ của lão tử sao. Nguyên Hảo giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Lời của đối phương là thật tình. Nhưng phải nói trước với hắn để chuẩn bị tâm lý nữa chứ. Dược rồi. Đầu tiên là Mỹ kê, có một phần huyết mạch hỏa linh kê, thượng cổ yêu thù, năng lực khống hỏa cực mạnh. Ngươi là luyện dược sư, không xa lạ gì với thú hỏa nhưng ta cam đoan nhân loại các ngươi chưa từng biết khống chế thú hỏa hoàn mỹ trong cơ thể là như thế nào. Khống chế thú hòa, cảm giác không vui của nguyên hạo bị lời nói này chấn động, hai mắt sáng rực lên, đối với luyện dược sư mà nói, Hòa diễm chính là sinh mạng thứ hai của mình. Có một hòa diễm riêng để thao tác sẽ tốt hơn mượn nhờ hòa diễm bên ngoài. Nhưng hòa diễm trong cơ thể cùng lúc khó mà dung nạp được nhiều loại nên đa phần các luyện dược sư đều tìm kiếm loại tốt nhất cho mình. Bản thân nguyên hạo cũng không ngoại lệ. Hắn biết rõ khả năng của mình nên nhẫn nhịn chờ đợi. Mục tiêu chính là hòa diễm mạnh mẽ nhất. Như vậy con đường dược đảo của hắn mới có thể phát triển vô hạn lượng. Đúng vậy, Mỹ Kê sẽ cho ngươi mượn một tia hỏa diễm để rèn luyện, còn sau này muốn tìm thú hỏa cho bản thân phải dựa vào chính ngươi, chuyện sau đó diễn ra cũng có thể đoán được. Dưới sự hướng dẫn của yêu gà mái, Nguyên hạo từng bước lĩnh hội được phương pháp lưu giữ và điều động, khống chế thú hỏa. Bước đầu, hắn gặp khá nhiều khó khăn, cứ mỗi lần sai lầm lại bị con gà mái hung hăng đá đít, kêu la không ngớt. Thế nhưng thu hoạch của hắn quả thật là rất nhiều. Giống như một người lần đầu phát hiện ra biển lớn vậy Ngươi chưa biết biển rộng bao xa Không sao Quan trọng là ngươi đã tìm thấy được đại dương thực thụ Cùng một đạo lý đó Nguyên hạo lần đầu tiếp xúc với kỹ năng của yêu thù Không thể không tán thán Trước giờ Nhân loại vẫn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ Bất kể công pháp Bí tịch hay thủ thuật nào cũng từ họ mà ra Quá sai lầm Thiên địa vạn vật có ngàn vạn pháp môn Có muôn vàn điều kỳ diệu không thể lý giải. Trong mắt nhân loại, yêu thú chỉ là những con quái vật dự tợ, da dày thịt béo, không có trí tuệ, càng không nói đến bản lĩnh giác ngộ như con người. Nguyên hạo lúc này chỉ muốn phỉ nhổ vào đầu óc cổ vụ của mấy tên tầm nhìn hạn hẹp, tự sướng quá mức kia, chưa lên núi sao biết núi cao, câu nói của người xưa quả nhiên không sai. Chỉ là một ngụy thần thông của yêu thú thôi mà đã hàm chứa biết bao nhiêu ký xảo tinh vi, vượt qua khỏi nhận thức biết bao vạn năm tìm tòi khám phá của con người. Giờ phút này nguyên hảo không còn uể oải nữa mà hai mắt chăm chú tối đa, hắn sợ mình phải bỏ sót bất cứ chi tiết nào của yêu gà đang truyền đạt. Rất bổ ích nha, đột nhiên hắn cảm thấy mình có chút chờ mong đối với ba yêu thú đại thần còn lại, không biết họ sẽ dạy cho mình những gì. phần của mỹ kê hôm nay đã xong ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không nếu không chúng ta sẽ tiếp tục tiểu lang trong vai trò người phiên dịch quan tâm hỏi một câu nguyên hạo ngay tức thì từ chối lắc đầu lia lịa không cần mau tiếp tục nào tiểu lang tiếu dung cũng không nói gì thêm mà nháy mắt ra hiệu với tiểu bạch đang ngồi gạm rau quả nghe đến lượt mình nó vội vàng ngấu nghiến cho xong đóng đồ ăn rồi lắc lư cái đuôi nhỏ tiến đến Kêu ụt ịt rất đáng yêu. Tiểu bạch, nó là địa phong chư huyết mạch. Thần thông của nó rất đặc biệt. Nói ra ngươi cũng không tin. Nó có thể độn thổ bỏ chạy với tốc độ khủng khiếp. Những gì ngươi thấy khi đuổi bắt hàng ngày vẫn chẳng là gì so với khi nó thi triển kỹ năng đó đâu. Cái gì? Thổ độn thuật. Nguyên hạo thốt lên kinh dị nhìn con heo đen dễ thương đang dùng ánh mắt lấp lánh ngay thơ nhìn mình. Sao? Ngươi không muốn học à? học chứ tại sao lại không học được hắc hắc nguyên hạo cười xòa hai mắt nhìn tiểu hắc chưa giống như nhìn bảo vật hắn thiếu nhất là cái gì không phải phương pháp chạy trốn để bảo mệnh sao mấy cái này học càng nhiều càng tốt với một kẻ suốt ngày bị rượt chạy trốn chết như hắn thì đây đúng là trí bảo nha vô cùng yêu thích cái ngụy thần thông này nguyên hạo hết sức tích cực để học tập món nghề này cái gì cũng có giá của nó Tu luyện thổ độn thuật của Hắc Chư còn khó hơn cả khống thú hỏa nữa. Hắn căn bản là nghe lý thuyết thì hiểu nhưng thực hành lại tệ hại vô cùng. Út ít nhìn thấy tốc độ độn thuận của Nguyên Hạo còn thua cả run đào đất, tiểu Bạch chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nó không quan tâm nữa mà quay sang tiếp tục ăn trái cây. Không phải phương diện lĩnh hội về độn thuật của Nguyên Hạo có vấn đề, mà vì hắn không phải chủng tộc của yêu chư nên tu luyện khó khăn là chuyện bình thường. Ngược lại tiểu lang quan sát từ đầu đến giờ ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng sợ hãi không thôi lúc đầu nó vốn nghĩ rằng rèn luyện chủ yếu không bổ thịt cũng bổ da, nên mới cho nguyên hạo tiếp xúc với mấy loại ngụy thần thông mục đích chủ yếu của nó là giúp ích về mặt cảm quan của đối phương là chính không ngờ rằng tên kia lại yêu nghiệt đến vậy ngay lần đầu tiên tu luyện lại bắt đầu nắm giữ được ngụy thần thông đây còn là nhân loại sao Từ lúc nào bản lĩnh con người lại biến thái đến vậy. Nếu như ai cũng như tên thiếu niên này thì yêu thú bọn chúng làm sao còn đất mà sống nữa. Linh quân lang chỉ có thể tự an ủi mình rằng nguyên hạo chính là thiên tài trong thiên tài. Nhân loại chỉ có một vài tên như vậy thôi. Đồng thời nó cũng cảm thấy lo lắng. Nếu như ra thế giới bên ngoài mà gặp nhiều tên giống như hắn thì tốt nhất nó trở về bên trong không gian này sống cho yên lành. Phụt phụt phun ra một đống đất cát trong miệng. Nguyên Hạo chui người ra khỏi lòng đất, trong lòng đầy hứng khởi. Ban đầu hắn cũng có chút e ngại bản thân không thể tiếp nhận được thần thông của yêu thú nhưng không nghĩ đến mình lại làm được dù chỉ chút ra lông bề ngoài. Nguyên Hạo quyết định sẽ hỏi tiểu vô về vấn đề này, vì sao cái thứ chỉ dành riêng cho yêu thú mà hắn lại lĩnh hội trôi chảy như thế? Có hay không liên hệ đến thể chất hư vô linh căn của hắn không? Tốt lắm, bây giờ đến lão hoàng tiếu. huyết mạch thủy hà ngưu sở trường của lão cũng rất thú vị nha âm ba hống chính là tuyệt chiêu lợi hại có tính sát thương cực cao thành danh của lão một tiếng kêu có thể khiến kẻ khác rối loạn tinh thần hồn phách điên đảo rất khó phòng bị chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới .com chương một trăm chín mươi tám tứ ngụy thần thông hạ thần thông âm ba sao Đôi mắt nguyên hạo trước trước liên tục nhìn về phía lão bò được hoàng tiếu với vẻ khó tin. Nhìn dáng vẻ của lão, hắn cứ nghĩ rằng sở trường của con bò này thiên về thể lực chứ không nghĩ đến phương diện công kích linh hồn. Đúng là không thể nhìn bề ngoài để phán đoán nha. Ba con yêu thú đại thần đều có bản lĩnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong tu chân giới, vũ kỹ đa số đều thiên về pháp thuật tấn công ngũ hành, uy lực mạnh mẽ trực diện. Thế nhưng vẫn có một số pháp thuật đặc biệt, những loại này vô cùng quý hiếm, lại càng không dễ dàng tu luyện. Trong đó, linh hồn công kích chính là một trong những vũ khí quý giá nhất, có giàu có mấy cũng không mua được. Thử nghĩ xem, khi hai người đang ác chiến với nhau, một người đột ngột tung ra công kích linh hồn khiến cho đối phương bị tê liệt vài giây. Kết quả sau đó cũng có thể nghĩ ra được, cấp độ càng cao. Chỉ một giây lơ đến là đủ để quyết định mang nhỏ của địch thủ rồi Tốt, tốt, xử lão ca Chúng ta bắt đầu học cái thần thông này đi Nguyên hạo hứng chí bừng bừng Cười tươi giói hướng một con bò được to lớn đang gặm một loại cỏ quý hiếm Tính tình của vị hoàng tiếu này vốn tốt nhất trong tứ đại yêu thần Nên lão rất nhiệt tình hợp tác truyền thụ cho hắn Chỉ là âm ba đấu kỹ đơn giản vậy sao Trước tiên phải luyện thanh quản Để phát ra uy lực của thanh âm cái đã, Ây ây kêu la muốn rách cả cuống cổ Nguyên hạ bấy giờ muốn mở miệng ra nói chuyện cũng khó Liên tưởng đến những ngày tiếp theo vẫn phải gào rú như điên thế này Hắn cảm thấy một trận mồ hôi lạnh vã ra như tắm Chỉ là với quyết tâm cao độ Hắn vẫn kiên trì đến cùng Cho dù giọng nói đã khàn đục Đau rát cổ họng như bị ngàn dao cắt chúng Lão hoàng tiếu nói ngươi rất kiên trì Có khí phách Nhưng mà thanh quản của lão và nhân loại không giống nhau, nên ngươi phải nỗ lực nhiều hơn. Hy vọng ngươi không nửa đường quay đầu từ bỏ đi nha. À. Tiểu lang truyền đến một lời khích lệ của lão sửu yêu, nguyên hạo nghe xong thì mỉm cười, dùng giọng nói như chết đối không ra hơi đáp. Yên tâm, ta sẽ không từ bỏ. Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng tiểu lang nhìn thấy sâu trong đôi mắt đen của thiếu niên là cả một sự ngạo nghệ lẫn cố chấp. đùa sao ca đây là đệ nhất linh căn truy cầu đại đạo chạm đến vĩnh hằng bất hủ một cái ngụy thần thông há có thể ngăn trở bước tiến của ca với lòng tự tin mãnh liệt nguyên hảo không hề e sợ những khó khăn phải trải qua từ khi có được hư vô linh căn định mệnh hắn đã thay đổi do đó khí chất niềm tin cũng biến hóa nghiên trời lệch đất Tuy Tu Vi còn yếu kém nhưng tâm cảnh của hắn đã đạt đến một độ cao siêu việt cả những cường giả sống lâu năm Đây không phải hoàn toàn do trải nghiệm mà có Một phần chính là kết quả của quá trình dung hợp của tiểu vô và nguyên hạo hắn Được rồi, còn một cửa cuối cùng Ta đã sẵn sàng, đến đi Chít chít, con chuột nhỏ màu trắng đung đưa mấy cộng dâu màu trắng của mình Ánh mắt láo cá nhìn nguyên hạo Nói ra thật buồn cười Tên con chuột trắng này lại lài đại hắc, trong khi chú heo đen kia gọi là tiểu bạch. Nguyên hảo thầm nghĩ bị đặt tên cho hai con yêu thú này có nhầm lẫn không? Hay là người ta cố ý đùa dai nên thành ra thế này? Ha ha tài nghệ đạo tặc của ngươi không tệ, nhưng chắc thần thông không giống vậy. Ta cũng rất hứng thú với kỹ thuật thần thâu này nha. Nguyên Hạo trêu đùa một câu. Theo hắn thấy thì thần thông của ba yêu thú trước chẳng tí gì liên quan với biểu hiện của chúng cả. Vì vậy, hắn kết luận đại bạch thần thông này cũng sẽ khó đoán và thú vị lắm đây. Ha ha, khó thấy ngươi nhiệt tình như thế. Đúng vậy, thần thông của đại hắc chính là thần thâu. Hắn mang trong mình huyết thống của Nguyệt Ảnh Thử, một chủng tộc tiếng tăm không nhỏ ở yêu thú giới. Giọng nói chân thành nhưng ngữ khí hà hê của tiểu lang cất lên. Ngay tức lờ hắc, nguyên hạo cảm thấy giống như lấy nước lạnh tạt vào mặt mình. Cái này với tự mình và mặt khác gì nhau. Là cậu được ước thấy trong truyền thuyết sao? Ta chỉ lỡ miệng nói vui thôi, lão thiên ngươi cũng đừng tin người dễ dãi như thế chứ. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của nguyên hạo, tiểu lang nhìn không được cười dài. Ha ha, xem ra ngươi rất thất vọng nhỉ. Ngư ơi ô đừng xem thường thần thông của đại hắc, ta có thể khẳng định đây là ngụy thần thông đặc thù, vô cùng lợi hại. Ngươi cũng biết túi chữ vật đều có thần niệm bảo hộ, trừ khi chủ nhân sở hữu bị giết hoặc xóa đi thì mới lấy đồ bên trong ra được. Với thần thông của Đại Hắc, hắn hoàn toàn có thể thâm nhập trộm đi đồ vật bên trong mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Có thể xuyên qua thần niệm, bá đạo như thế. Nguyên Hảo nghe xong thì thất thố giật mình hỏi lại, cái thần thông này cũng quá nghịch thiên đi. Phải biết rằng dù tu vi cao cỡ nào cũng đều phải dùng sức mạnh nghiền ép để cướp túi chữ vật kẻ khác. Không có thể âm thầm lấy đồ của kẻ khác như vậy. Nghĩ đến việc mình có thể lấy đi nhiều thứ quý giá của mấy lão bất tử giàu có. Nguyên hạo có xúc động muốn học ngay thần thông này để đi thực tiễn một chút. Chít chít, hai canh giờ sau, Nguyên hạo người đầy mồ hôi, hữu khí vô lực ngồi xuống. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lĩnh hội một môn thần thông khó đến vậy. Gần như nhập môn hắn cũng không thể nắm được, có thể dùng từ thảm hại để hình dung. Hắn trượt thầm nghĩ, tu luyện ngụy thần thông đã gian nan như vậy thì thần thông chân chính thế nào đây? Nguyên Hạo tự nhận mình thiên phú rất tốt mà kết quả còn như vậy, hèn chi yêu thú mới tự phụ như vậy. Bọn chúng căn bản không lo lắng việc nhân loại có thể học trộm bản lĩnh của mình. Hôm nay như vậy tạm ổn, thời gian còn lại ngươi tự do tu luyện và nghỉ ngơi... Ngày mai chúng ta lại tiếp tục, sau khi Tiểu lang cùng bốn đại yêu thần rời đi, Nguyên hạo mới thở ra một hơi, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống thổ nạp hấp thụ linh khí. Cho dù tốc độ tu luyện có hắn có rùa bò đi chăng nữa thì cũng tăng trưởng chút ít, tích Tiểu Thành Đại. Nguyên hạo rất nhanh chóng rơi vào trạng thái vong ngã, một vòng xoáy linh khí nhỏ không ngừng vận chuyển bên trong đan điền của hắn, dựa vào mật độ linh khí nồng đậm bên trong hạp cốc. hắn đã củng cố chắc chắn tu vi trúc cơ viên mãn của mình hiện tại đang không ngừng tích cóp để tiến vào trạng thái giả đan tiểu tử ngươi dạo này sống cũng tiêu xoáy quá nhỉ khi vừa chạy được vài chu thiên giọng nói của tiểu vô bỗng vang lên trong đầu của nguyên hạo ngươi cũng chịu lên tiếng rồi à ta cứ tưởng ngươi chết đi đâu rồi chứ mang theo giọng điệu ai oán nguyên hạo không vui đáp hắc hắc có tự mình trải nghiệm thì ngươi mới cứng cỏi hơn được Ta chỉ là nghĩ tốt cho cái tên chủ nhân của mình mà thôi. Hừ, ta sống rất rốt, chỉ mới suýt chết có mấy lần mà thôi. Có mạo hiểm mới được hồi báo, chẳng phải bây giờ ngươi vừa tăng trưởng tu vi, lại vừa được truyền thủ thần thông của yêu thú sao? Nhiều kẻ muốn như ngươi mà còn không được kìa. Tiểu vô chép miệng cười ha ha, giọng điệu phản bác. Nguyên hạo cũng không dỗi hơi mà cãi với tên tiểu quỷ này. Chuyển sang vấn đề khác nhờ thỉnh giáo nó Ngươi quan sát lâu như vậy Chắc cũng có hiểu biết ít nhiều về năm con yêu thú kia Ngươi xem bọn chúng có đáng tin cậy không Khà khà Ta cũng đoán biết tiểu tử ngươi sẽ truy hỏi về chuyện này Về lai lịch của đám yêu thú này Ta cũng có chút thông tin Đích xác bốn yêu thú đại thần kia đều mang theo huyết mạch thượng cổ Tuy có chút pha tạp nhưng đừng xem thường Bọn chúng đủ sức tiến hóa đến yêu vương cấp bậc chứ chẳng đùa đâu. Riêng con sói nhỏ kia thì ta cũng đoán được tám phần thân phận của nó rồi. Nhưng chính miệng nó nói với ngươi sẽ rõ ràng hơn. Có điều kỳ lạ là tại sao những yêu thú có huyết mạch cao quý này lại xuất hiện ở linh giới. Đặc biệt là ở một nơi linh khí yếu kém như đông đại lục này. Tiểu vô tựa như thấy việc các yêu thú này xuất hiện là điều bất tương nghĩ nên câu cuối cùng thốt ra hơi khó hiểu. Như vậy nghĩa là sao? Không lẽ yêu thú có huyết thống rất quý hiếm? Nguyên Hảo cũng tò mò, hắn không có nhiều kiến thức về tu chân giới nên vẫn cho rằng những yêu thú như tiểu lang chỉ là hơi cao cấp hơn mấy chủng loại khác mà thôi. Dùng hai từ quý hiếm vẫn chưa đủ đâu. Ta nói cho não nhỏ nhà ngươi biết, yêu thú có thế giới và khu vực riêng của mình là một thế lực khổng lồ mạnh mẽ không kém nhân loại. Mà yêu thú có huyết mạch từ viễn cổ đều đã di rời lên tiên giới hoặc thần giới để sinh sống cả rồi. Ở linh giới vị diện như lạc thần, may mắn lắm mới có tìm được vài tên gia hỏa còn sót lại. Vậy mà ở trong cái không gian này lại phát hiện ra nhiều yêu thú có lai lịch không tầm thường như vậy. Đây là nói lên điều gì? Ý ngươi là bọn chúng vốn không phải... Ở linh giới mà do có người cố ý đem chúng đến đây, Nguyên Hảo rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đánh đúng trọng tâm. Tiểu tử ngươi không đến nỗi quá ngốc nhỉ. 9 phần 10 là như ngươi phỏng đoán, Nếu không thì ở đông đại lục nhỏ xíu này cũng chẳng có đại năng giả nào đủ khả năng mở ra một không gian lớn và ổn định như vậy để cho mấy con yêu thú sinh tồn. Mà thôi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. hiện tại ngươi có thoát ra khỏi nơi này không còn chưa biết được nếu không thì nhà ngươi cứ ở lại đây vui thú điền viên cũng không tệ ta thấy mỗi ngày ngươi bị đám yêu thú kia hành hạ ta rất thích thú nha mang theo giọng điệu châm chọc tiểu vô cười sằng sặc mỗi lần nghĩ đến cảnh nguyên hạo bị dày vò là nó ôm bụng lăn lộn suốt thật là sảng khoái mà hừ Ta bị nhốt ở đây chết già thì ngươi cũng chả có kết cục tốt đẹp gì đâu. Đừng có ở đó mà cười trên đau khổ người khác. Mau giúp ta nghĩ cách làm sao nhanh chóng tu luyện mấy cái thần thông của đám yêu thú kia kìa. Không lẽ nhân loại thật sự không thể nào học được bản lĩnh của yêu thú sao? Hắc hắc, thần thông của bất kỳ chủng tộc nào cũng là thiên phú trời ban. Ngươi nghĩ nếu để người ngoài học được thì chủng tộc đó tồn tại bằng cách nào? theo nguyên tắc là không có cách nào tuy nhiên tiểu vô giọng điệu có chút dụ dỗ xảo trá vừa nơi đến chỗ mấu chốt thì âm thanh ngưng mặt nguyên hạo tức khí muốn chửi ầm lên ngươi không muốn nói thì thôi ta cũng đoán được tiểu quỷ ngươi chẳng có ý tốt lành gì đâu ha ha đừng nổi nóng như vậy chứ ngươi có hư vô linh căn không thể đánh đồng với người khác ngươi là độc nhất vô nhị Muốn tu luyện thần thông của yêu thú cũng không phải thúc thủ vô sách, chỉ cần ngươi xin một giọt tinh huyết bùn mạng của yêu thú, sau đó vận dụng hư vô công pháp thu nạp. Như vậy ngươi đã có thể tu luyện được, thậm chí còn như cá gặp nước, không có vướng mắc nào cả. Thiệt như vậy, nghe thuyết giảng của tiểu vô, nguyên hảo không nhịn được nuốt một ngũ nước bọt. Hư vô linh căn cũng quá trâu đi nha, có thể tu luyện được thần thông của chủng tộc khác. Đây chẳng phải nói rằng hắn có thể tập hợp được tất cả thần thông siêu phàm lại để sử dụng sao. Nghĩ đến cảnh đó, khóe miệng nguyên hạo cười như nở hoa, hận không thể ôm tiểu vô hôn mấy cái. Đúng là nói chuyện với tiểu quỷ đáng ghét này mặc dù dễ lên máu nhưng lợi ích không hề nhỏ nha. Ngoài kiến thức uyên bác, thông suốt cổ kim, tất cả bị diễn ra. Rất nhiều bí mật công dụng của hư vô linh căn cũng được hắn khai thác từ miệng tiểu vô. Với tinh thần hưng phấn, trời chưa sáng nguyên hảo đã chủ động đứng chờ đám tiểu lang đến. Ha ha, hôm qua ngươi tu luyện chắc rất có tâm đắc hay sao mà bữa nay lại tự thân đứng đợi bọn ta từ sớm thế này? Đúng thế, ta cảm thấy thần thông của các ngươi thật là cao thâm khả chắc, huyền diệu vô cùng, nên nóng lòng muốn tiếp tục học hỏi. Nhưng trước khi tập luyện, ta muốn linh quân ngươi hỗ trợ một việc. chỉ cần làm được ta tự dưng sẽ dễ dàng tu luyện mà còn gia tăng khả năng thành công giúp các ngươi ra ngoài đi nha nguyên hạo mang theo vẻ mặt nghiêm túc đưa ra yêu cầu khiến cho tiểu lang bất ngờ nó khẽ nhíu mày một cái rồi cũng cười nhạt đáp nếu như yêu cầu không quá phận thì bọn ta có thể hỗ trợ ngươi ha ha chuyện nhỏ mà thôi các ngươi nhấc tay một cái là xong ta chỉ xin Bốn vị yêu đại thần, mỗi vị cho ta một giọt tinh huyết bùn mạng thôi à. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 199, tinh huyết bùn mạng, tinh huyết bùn mạng. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Thứ này không lấy ra đùa được đâu. Tiểu lang nghe được yêu cầu của đối phương thì khuôn mặt trầm xuống. Giọng điệu cũng bằng lãnh đáp lại. Ta biết, nếu rút đi tinh huyết bùn mạng. Các ngươi sẽ bị suy yếu một phần, nhưng tỉnh dưỡng một thời gian cũng sẽ bình phục trở lại thôi. Bản thân ta cũng không phải kẻ thích trục lợi, sau này ta nhất định sẽ hồi đáp gấp nhiều lần. Nguyên hạo này nói được làm được, các ngươi cũng không phải không hiểu tính cách của ta. Hừ, vấn đề không chỉ ở đó, ngươi nên biết xưa nay yêu thú không bao giờ ra ra tinh huyết bổn mạng của mình cho nhân loại. Loài người các ngươi âm hiểm Xảo trá, không biết đã giết hại bao nhiêu yêu tộc của bọn ta để cướp tinh huyết rồi. Nguyên hạo chân thành vỗ ngực nói nhưng Tiểu lang quyết không nhường một bước. Rõ ràng đây là một cái tiêu đề nan giải cho cả hai bên. Nếu như không thể thuyết phục được thì quan hệ song phương có thể sẽ bị ảnh hưởng. Sau một hồi suy ngẫm, Nguyên hạo lóe lên một suy nghĩ bèn cất tiếng phá vỡ không khí trầm mặc. Ta biết các ngươi có tự tôn riêng của mình. ta cũng không muốn làm khó dễ, ta thật tâm xem mọi người là bằng hữu, dù không phải cùng loài nhưng ta cảm thấy các ngươi còn chân thật, thẳng thắn hơn con người nhiều. Chuyện tinh huyết ta sẽ không nhắc lại nữa, thật xin lỗi." Khẳng khái từ bỏ, nguyên Hạo nói đều là lời từ đáy lòng của mình. Phía đối diện, Linh Quân Lang ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhưng cũng không có thốt lên câu nào, trầm tư suy ngẫm. Tiếp theo, mọi việc đều diễn ra đúng như thời khóa biểu thường khi giữ đúng lời. Nguyên hạo không hề mảy may nhắc đến điều gì liên quan đến tinh huyết nữa mà dùng hết tinh thần vào việc rèn luyện. Nhưng dù cho hắn nỗ lực đến mấy thì kết quả tiến bộ rất ít. Có thể nói là học được bề ngoài chứ không thể thi triển được cốt lõi chân chính bên trong. Điều này, hắn cũng chỉ biết thở dài và cố gắng tiếp tục, không còn cách nào khác. Một tuần nữa lại trôi qua. Hầu như ngày nào Nguyên Hảo cũng không ngừng dùng hết khả năng của mình để rèn luyện. Đáng tiếc là trừ kỹ năng chiến đấu, tốc độ, phản Ứng được đề cao qua tu luyện thực tiễn với bốn đại thần yêu thú thì những thần thông tu luyện vẫn dậm chân tại chỗ. Hôm nay, tâm tình của Nguyên Hảo không được tốt lắm. Hắn đang nướng thịt yêu thú và lấy một ít rượu do mình ủ riêng để dùng. Mùi rượu rất thơm. Ta có thể thất lễ đến thưởng thức một chút được không? Tiếng nói của Tiểu lang vọng lên trong đầu của Nguyên hạo làm hắn nhìn lại thì thấy đối phương không biết đã đến từ lúc nào, hiện đang ngồi bên đốm lửa. Ha ha cứ tự nhiên, ta còn đang suy nghĩ vì sao rượu thơm thịt ngon bày ra mà cả đám các ngươi còn không thấy bóng dáng. Bây giờ lão đại ngươi mới xuất chẳng đến đây coi như ta cũng không phải xử lý hết đống đồ ăn này một mình.